Các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 9 của tiểu thuyết Trinh thám, kẻ đầu tiên phải chết. Cửa sổ mà Philip Campbell đang nhìn chằm chằm ra ngoài có cảnh đẹp đáng ngạc nhiên của Vịnh. Nhưng hắn đã không thực sự nhận ra những cảnh đẹp đó. Hắn đang bị lạc trong dòng suy nghĩ. Cuối cùng thì nó cũng đã bắt đầu. Hắn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra. Thành phố trên Vịnh sẽ không bao giờ tương tự như trước đây phải vậy không? Ta cũng sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Điều này thật phức tạp. Không phải như vẻ bề ngoài mà đẹp theo cách riêng của nó. Hắn đóng cửa văn phòng lại. Vì hắn luôn luôn làm vậy khi chìm đắm trong nghiên cứu Giờ đây hắn không còn đi ăn cơm trưa với những đồng nghiệp Bởi họ làm hắn cảm thấy chán Họ có những giấc mơ hời hợt, đơn giản, trung lưu Còn giấc mơ của hắn thì quá cao xa Hắn giống như những người có thế lực Nghĩ tới những điều mới mẻ tại thung lũng Silicon Nhưng điều đó đã là quá khứ rồi Giờ đây hắn có một bí mật Bí mật lớn nhất trên thế giới Hắn đẩy những tờ báo kinh doanh tới góc bàn của mình Đây là thế giới cũ kỹ Hắn nghĩ Hắn mở khóa ngăn kéo trên cùng bên trái chiếc bàn Đằng sau sự lộn xộn cá nhân thông thường Là một cái hộp nhỏ bị khóa Màu xám Nó chỉ vừa đủ để đựng một gói thẻ rộng hơn 7cm Và dài hơn 12cm Đây là thế giới của ta bây giờ Hắn lại nghĩ đến khách sạn Hayat Khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh của cô dâu Đã hoa máu trên mịt cô Hắn vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra việc đâm ngọn con dao chẳng quá dụng, hơi thở hổn hển cuối cùng của cô ấy và tất nhiên là của hắn nữa. Tên của họ là gì? Gia đình nhà Brand tất cả họ đều xuất hiện trên báo và tin tức truyền hình. Hắn dùng một chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp nhỏ. Những gì đổ ra trong phòng là bùa mê say đắm cho những giấc mơ của hắn. Một dãy các phiếu mục lục gọn gàng và theo trật tự được sắp xếp theo bảng chữ cái. Hắn liếc nhìn chúng lần lượt từng gái một Những cái tên mới King Merced Arseno Peterson Tất cả các cô dâu và chú rể Có vài tin nhắn khẩn cấp trên bàn tôi khi tôi quay về từ nhà xác Charlie Clapper báo từ CSU Báo cáo sơ bộ được thu thập Có một số phóng viên từ AP Các đài truyền hình địa phương Thậm chí có cả một phụ nữ đến từ tờ thời sự đã để lại danh thiếp cho tôi Tôi gọi điện lại cho Clapper Chỉ có tin tốt thôi Tôi đùa khi nghe giọng của anh ta trong điện thoại Trong trường hợp đó tôi có thể cho cô 900 số điện thoại chỉ mất 2 đô la mỗi phút thôi Họ sẽ nói cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn nghe Tôi có thể nghe thấy giọng điện đó trong lời nói của anh ta Anh không thu tập được gì sao Rất nhiều ấy chứ, Lindsay. dấu vết của cô dâu, chú rể, trợ lý trưởng văn phòng, quản gia Kẻ dẫn người đã kéo Melanie Brand ra khỏi phòng. Thế còn thùng xâm canh thì sao? Tất nhiên, chẳng có gì cả. Ai đó đã rất cẩn thận. Thế còn những thứ trên sàn thì sao? Sợi bông và vết giấy. Clapper cười. Ngoài nước tiểu ra, cô nghĩ tôi đang từ chối cô sao? Cô rất lành lợi linh ạ. Nhưng tôi đã từng thoát khỏi những kẻ sát nhân mang nhiều túi hơn nhiều. Đồng thời, tôi đã ra lệnh cho người của tôi kiểm tra kỹ trước áo vét lễ phục qua kính hiển vi. Tôi sẽ thông báo cho cô biết. Cảm ơn, Charlie. Tôi nói một cách thất vọng. Khi tôi lật tiếp các tin nhắn của mình, thì chiếc danh thiếp của Cindy Thomas nằm ở đầu tiên. Thông thường, tôi không có thói quen gọi điện lại cho các phóng viên giữa một cuộc điều tra. Nhưng người này rất thông minh và điềm tĩnh, biết cách tiếp cận hiện trường vụ án. Nhưng vẫn rất tốt bụng khi tôi bị cô ấy dồn vào trên tường ở phòng tắm lần trước tôi liên lạc được với cô tại bàn làm việc. cảm ơn cô đã qua lại cho tôi thanh tra. cô nói bằng một giọng như khen ngợi. tôi đã nợ cô, tôi đoán vậy. cảm ơn cô đã giúp tôi thoát được sự yếu đuối tại khách sạn. xảy ra với tất cả chúng ta mà. nhưng tôi phải hỏi cô, cô có hay hành động với tư cách cá nhân tại hiện vụ án không? cô là một thám tử chuyên điều tra các vụ giết người đúng không? tôi không có thời gian hay tâm trí nào để tham gia vào cuộc đấu trí. Vì vậy tôi đã dùng đường dây điện thoại của Jacoby. Đó là một đám cưới. Tôi luôn khóc ở đám cưới. Tôi có thể làm gì cho cô, cô Thomas? Hãy gọi tôi là Cindy. Tôi muốn nhờ cô một việc. Chúng tôi đang có một vụ giết người và một vụ rất tệ. Nếu không chúng ta sẽ không chơi trò chơi nào nữa. Hãy thỏa thuận ở đây. Và nếu chúng ta gặp nhau, cô sẽ thấy tôi không vui vẻ gì khi tôi cảm thấy mình đang mang nợ một ai đó đâu. Tôi đoán những gì tôi đang mong chờ là để nghe câu chuyện về cô dâu và chú rể. Không phải Tombstone đảm nhận chuyên mục các vụ giết người cho tờ thời sự ai sao? Tôi hỏi, tôi nghe thấy cô ấy hít một hơi thật mạnh. Tôi sẽ không nói dối cô, tôi thường đảm nhận chuyên mục đáng quan tâm của địa phương bên ngoài Metro. Được rồi, bây giờ thì cô có được một câu chuyện thực sự rồi. Hôn nhân tổ chức trên thiên đàng và kết thúc dưới địa ngục, cô nên tránh chuyện này đi thì hơn. Thưa Thanh tra, giọng cô trở nên nhẹ hơn. Sự thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như điều đó trước đây. Việc nhìn thấy Bran nằm đó vào đêm tân hôn của anh ta, tôi muốn giúp đỡ bằng bất cứ cách nào mà tôi có thể. Tôi đánh giá cao điều đó, nhưng chúng tôi có đầy đủ những người mang phù hiệu háo hức đi lại xung quanh nơi rồi. Dù sao, cô cũng nên biết rằng việc lén lút tìm cách đi lên tầng 30 đã không giúp chúng tôi về việc được mời đến hội đồng để ăn trưa. Tôi có trách nhận chuyến thuật tại hiện trường vụ án đó Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi đã thực sự qua được điều này Vậy thì chúng ta đã thiết lập mối quan hệ Chúng ta không biết ai sẽ nợ ai đây Nhưng vì đó là vấn đề của tôi Giọng của cô phóng viên thật dứt khoát Tôi gọi để xem phản ứng của cô đối với câu chuyện Mà chúng ta sẽ mở tung ra ngay sau hôm nay Cô biết rằng bố chú rẻ điều hành một công ty chứng khoán Ông biên tập của hãng chúng tôi đã nói thẳng ra rằng Họ đã nuốt lời một thỏa thuận được đề nghị ở phút cuối với một hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Nga, Konya, Nogrodot. Brand đang cung cấp tới 200 triệu đô la Mỹ cho một việc góp vốn quan trọng này. Konya là một trong những tập đoàn của Nga bị tiếp quản bởi một chi nhánh mới của các nhà tư bản chợ đen. Và theo tôi được biết, thì nếu không có tiền, nó sẽ thực sự trở thành phá sản. nguồn tin của tôi cho thấy tâm trạng phía bị nuốt lời này càng ngày trở nên bực bội. Tôi cười. Tôi cười. Bực mình sao có Thomas Bản thân tôi có lẽ cũng đang hơi bực mình một chút đó Hình như một số người Nga bị bỏ lại Đang đi với ông chú Vanjass của họ Tôi lại cười Âm mưu giết người là tội phạm liên bang Và nếu có điều gì liên quan đến âm mưu đó Thì cô nên gọi điện cho thẩm phán thì hơn Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ cho cô biết Đồng thời cô có phải đang muốn tôi đưa ra Một lời nhận xét về bất kỳ khả năng nào Mà cô đang xem xét có phải không Chắc chắn rồi Tôi cảm thấy an toàn khi nói rằng chúng ta đang tiến triển Cảm ơn Cô thở dài Cô đã thu hẹp đối tượng tình nghi nào chưa? Đây là những gì họ bảo cô hỏi ở tờ Thời sự à? Cô biết là tôi không thể tiết lộ điều đó mà Không chính thức, không quy kết Chỉ với tư cách một người bạn mà thôi Tôi nhớ khi tôi là một kẻ mới được tuyển dụng Đang cố gắng len lỏi trên lối đi của mình Làm thế nào mà rồi cảnh sát đã cấm Qua. như tôi đã nói cô Thomas, cậu tôi trở nên nhẹ nhàng, không hứa hẹn gì cả. Xin đi, cô phóng viên nói. đi ra thì cô cũng đã gọi tôi là Cindy. Lần sau khi núp vào góc phòng tắm, cô nhớ cảnh giác đấy. Được thôi, xin tôi chắc chắn sẽ nhớ lời cô. Các bạn vừa lắng nghe phần 9 của tiểu thuyết Trinh Thám, Kẻ Đầu Tiên Phải Chết được phát sóng trên website vnradio.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.